Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 9 chuyên tâm lý xã hội khát máu của tác giả Việt Nga. Hôm qua thì chúng ta đã được chứng kiến là cô gái Việt Hoa vừa từ Mỹ trở về. Sau khi không quyến rũ được anh Phong thì chán đời đi uống rượu và đã bị kẻ xấu hãm hại. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tám giờ sáng hôm sau, Việt Hoa thức dậy khi đầu óc vẫn nặng trịch, Người mệt mỏi như vừa ốm dậy. Cô hề hoài mở mắt, chợt thấy có gì đó sai sai. Đả mắt xung quanh thấy mọi thứ đều đạ lẫm không giống như ở nhà. Một câu hỏi chật nổ ẩm bên tay. Cô đang ở đâu thế này? Lật tung chăn lên thì giật mình tá hòa bởi tấm thân lõa lộ có một mảnh vài của mình. Xuyên chung nữa thì Việt Hoa đã rú suy chut nua thi viet rồi phải mất một lúc lâu cô mới định hình được đây là phòng ngủ của khách sạn vậy là cô đã vào đây bằng cách nào ai đã đưa cô đến đây tại sao cô lại ngủ trong trạng thái thân không mảnh vải vỗ mảnh vào đầu cho tỉnh cô nhìn xung quanh rồi cứ thế chạy thẳng vào toilet lét ngó nghiêng tuyệt nhiên không quay từ từ nhớ lại chuyện tối qua cô mới hoảng hồn sực tỉnh mình đã xin quá rồi mày hư quá rồi việt hoa vậy là tối qua mày không về nhà giờ đầy ý ký việt hoa mới thấy chiếc váy đang mặc bị vứt tung dưới sàn Cũng may chiếc sắc tay cô vẫn để nguyên trên bàn Chàng vội mặc quần áo Việt Hoa Lao đến mở bóp Hú hồn điện thoại không bị mất Cầm lấy nó bấm bấm Xong mắt cô thất thần buồn bã vì không thấy một cú gọi nhỡ nào Cơ ngỡ người ta sẽ lo suốt vó Bởi đêm qua cô không về Hóa ra cô nhầm Chẳng bọn ai lo cho cô Hoàng Phong ơi là Hoàng Phong Anh thật hại chết tôi rồi Ngày hôm sau Hoàng Phong không đến công ty Mà ra phó cho phó tổng điều hành Mãi chiều tối hôm đó anh mới về thay vì về nhà lại chạy xe thẳng đến căn hộ móc điện thoại gọi cho diệp thanh cô xuống sảnh đi có món quà bất ngờ dành cho cô đây diệp thanh thẳng thốt sao anh không lên nhà mà lại gọi tôi xuống vậy anh mới đi đâu về ư xuống nhanh đi rồi biết tôi đợi cô đi ăn luôn diệp thanh lòng hồi hộp không biết hoàng phong tặng mình cái gì mà có vẻ u úp mờ mờ như vậy điều này trái hẳn với bản tính không hề thích hoa trương của anh bình thường mỗi khi mua gì đó cho cô Anh đều làm như rất vô tình, không bao giờ khoe mẽ. Vậy mà hôm nay lại rất lạ. Bước xuống sảnh với chiếc váy xòe màu hồng phấn, nhìn Diệp Thanh như một cô nàng công chúa đang tung tăng xài bước. Mỗi bước đi, phần chân váy xòe ra càng khiến vòng eo cô nổi bật. Càng tới gần chiếc xe của Hoàng Phong, Diệp Thanh càng hồi hộp. Khi cửa xe mở ra, Hoàng Phong bước xuống đồng thời quay ra đằng sau, mở cửa. Anh khẽ chỉ vào người đàn ông vừa bước xuống. Anh nói, Diệp Thanh, cô nhận ra ai đây không? Diệp Thanh giữ người dây lát rồi hòa lên vui sướng. Trừng 47, 47thai nàng báo ân. Ôi, là anh áp áo. Em vui quá. Thì ra anh Hoàng Phong lên chỗ anh, vậy mà anh không hề nói để cho em đi cùng. Anh áp báo trong bộ đồ tay phẳng phiêu cứ ngượng ngệu xoa tay vào nhau ấp ứng. À, cô Diệp Thanh, gặp lại cô tôi mừng lắm. Cô Cô khỏe không? Em khỏe chị và các cháu thế nào rồi anh hoàng phong cất ngang lời cô anh và diệp thanh lên xe đi rồi nói chuyện đứng ở đây mỏi chân ấy. đợi mọi người yên vị anh nói tiếp sở dĩ không cho em đi vì đường xa anh đưa a xuống đây làm việc khi ổn định chỗ ở sẽ đưa mấy bé xuống đây học luôn anh đã liên hệ được một ngôi trường tiểu học rồi cả trường mẫu giáo nữa tạm thời mấy bà con sẽ xuống thành phố trước chị Yvonne về ở nhà cha mẹ đốt quá rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm thuê phòng cho anh ấy đã. hoàng phong nói ngay Anh đã thuê phòng và đưa anh A Báo về nhà cắt đồ rồi Anh ấy sẽ nghỉ ngơi vài hôm rồi những ngày đầu lái xe đến đón anh ấy đi làm Anh A Báo vốn là người dân tộc nên cách ăn nói không được hoạt bát như người kinh Suốt dọc đường anh chỉ cười ngật đầu tán tưởng giờ mới ấp úng cô, cô cậu tốt tốt với A Báo này quá Tao về đây vất vả cho chúng mày À quên, lại quên nữa Hoàng Phong bật cười Anh cứ nói như vậy cho tự nhiên Với chúng tôi, anh không cần giữ ý. Chỉ có điều đến công ty thì phải xưng hô hơi khác một chút. Không được nói mày tao, mà xưng tôi và gọi mọi người là cô cậu, theo phép lịch sự là được. Giờ anh sẽ quen tôi, đừng ngại. Không ngờ Hoàng Phong quá chú đáo, thì ra anh đã âm thầm sắp đặt mọi chuyện. Anh không hề hứa xuông chỉ là bây giờ mới là thời điểm thích hợp. Trong bữa ăn, cả ba nói chuyện rất vui vẻ. Khi đưa bà hóc về phòng trọ, Diệp Thanh càng nề phục anh hơn, bấy hầu như mọi thứ đã được Hoàng Phong lo chu tất. Từ tủ quần áo đến giường chiếu, nồi niêu bếp núc Nói chung, anh đã trang bị đầy đủ. Góc vòng còn được kê một chiếc tủ lạnh để bảo quản thực phẩm. Căn vòng khoảng 40 mét vuông như vậy mấy bà con à báo tăng hồ sinh hoạt thoải mái. Quay sang Diễm Thanh, anh bảo, thôi, mình về sớm đi, để cho anh à báo nghỉ ngơi đỡ mệt. À báo cứ gì gì trần xuống đất nói, ngày qua giám đốc cả liệu tôi có làm được gì không? Chỉ sợ Không ngại đâu A Báo, tôi sẽ sắp xếp banh vào tổ bảo vệ. Một ngày làm việc 8 tiếng, mấy tháng nữa vào năm học mới, tôi sẽ xin cho mấy bé học bán chú. Buổi chiều anh được về sớm 30 phút để đi đón con. Buổi sáng lái xe sẽ đến chở các bé đi học và anh đi làm luôn. Cảm ơn giám đốc nhiều lắm, mày tốt quá. Cả Diệp Thanh nữa, A Báo không biết nói gì. Diệp Thanh biết nỗi vất vả mà gia đình anh phải chịu nên rất thông cảm, có càng cảm kích hơn bởi những hành động này của Hoàng Phong anh đã vì cô mà làm tất cả đã thay cô trả ơn nàn nhân ngước đôi mắt đầy vẻ biết ơn nhìn Hoàng Phong không nói lên lời anh nắm tay cô kéo ra xe nói mình về thôi anh gặp áo ngủ ngon nhé. chắc thời gian đầu lạ nhà anh sẽ khó ngủ đấy cố gắng nha à nhớ mở điện thoại liên tục nha có gì khó khăn cứ gọi cho tôi số của tôi được lưu số 1 theo cách gọi nhanh đấy anh nhớ chưa Lúc gọi cho nhà giám đốc. Chị thì tao nhớ mang máng rồi. Mà bấm số một thì nhớ lắm. Thôi, hai người về nghỉ đi. Chiếc xe phóng đi rồi. Mà nhìn qua gương chiếu hậu, Diệp Thanh vẫn thấy bóng à bao đúng đó. Cô mới nói với Hoàng Phong. Anh làm tôi bất ngờ quá. Vất vả cho anh rồi. Anh làm như vậy. Tôi thấy ngại. Vì tiền chi trả cho cả mấy ba con anh ấy sinh hoạt không phải nhỏ đâu. Lại còn tiền tôi nhà hàng tháng nữa. Hoàng Phong trần nắm lấy tay Diệp Thanh đáp nhẹ tình. Đó là chút tình cảm tôi thấy cô báo đáp cho gia đình ngạp báo thôi mà. Với lại việc đó cũng là trách nhiệm của tôi. Việc đã để lạc mất cô. Như thế này có đáng gì so với việc hàng năm công ty vẫn đi từ thiện. Cô đừng có ngại gì cả. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được hoàng phong bên ngoài là một tổng tài lạnh khốc nhưng bên trong ấm áp và tình cảm vô cùng anh biết đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh không hề coi thường và khinh rẻ họ mà luôn chia sẻ bao toi ma voi lai viec đo cung la trach nhiem cua toi vi đa đe lac mat co nhu the nay co đang gi so voi viec hang nam cong ty van đi tu thien co đung co ngai gi ca đung la khong the nhin mat ma bat hinh rong đuoc hoang phong ben ngoai la mot tong tai lanh khoc nhung ben trong am ap va tinh cam vo cung anh biet đong cam voi nhung manh đoi bat hanh khong he coi thuong va khinh re ho ma luon chia se bao boc giá như nghĩ đến đây diệp thanh lại thừa người ra là cô suy nghĩ quá nhiều rồi một tuần sau việt hoa vừa bước chân đến sảnh công ty đã thấy mọi người đang đứng tũng năm tụm ba chỉ trò bàn tán gì đó nhìn thấy cô họ chợt im bặt lấy làm lạ việt hoa tính hỏi nhưng nghĩ thế nào lại thôi trước khi về phòng mình cô còn để lại một ánh mắt mang hình viên đạn cho đám người kia rồi mới ngúng ngoài bỏ đi Cảm nhận những ánh mắt ấy dường như vẫn đang đuổi theo mình. Mặc kệ, cô biết thừa đám đông nhiều chuyện này luôn ghen ăn tức ở và hậm hực với cô chỉ vì cô đẹp hơn họ và lại là vợ tương lai của Tổng Giám đốc Hoàng Phong. song Việt Hoa không hề biết họ đang xì xào về cô bởi một điều khác. Một điều mà chỉ lát nữa thôi cô sẽ ước giá mình có thể đội thổ ngay được. Mấy cô nàng hai chuyện vừa thấy Việt Hoa khuất bóng đã buổi truyền tay nhau hàng chục bức ảnh và xì xào. ôi, như thế, mà tẩm nhỉ. Không tưởng tượng ra được luôn ý Như này khắc nào gái làng chơi Chả biết sẽ mình có biết không nhỉ Bị vợ chưa cưới cắm cho một cái sừng to đù Cầm nhận Nhìn mắt mắt thế cơ mà Nhưng mà tôi thấy cái thằng chụp những bức cảnh này cũng đều Ai đời trường mặt ra cho bàn dân thiên hạ soi hết còn gì Thật là hết chỗ nói Mà cái bà tú Anh này nữa Tường khôn mà hóa dậy Có bao nhiêu hình gom hết luôn đi Đứng ra cứ để đó một ít Thì ai cũng biết đằng này làm thế Khắc nào tự vi trang cho hả chứ Từng này tuổi rồi mà còn dại Dại quá đi mất cô Anh gãi đầu gãi tai nói Công nhận Giờ mới thấy mình ngu thật Biết thế cứ vứt vùng vãi mẹ nó ra cho nó đẹp mặt một thể nhỉ Giờ làm sao để cho sếp mình biết đấy Trật Hà Giang chép miệng một cái Các bà quên là người ta còn in cả đống truyền đơn giải khắp công ty à Tôi cũng vớ được cả mớ đây này Ồ thế à đâu bỏ ra đây xem nào Vậy mà nãy giờ không nói Cứ ngầm miệng ăn tiền thôi Thì các bà trả chú mũi vào xem Hình được còn gì Cái này mới chất như nước cất đây này Hẳn đã bị bồ chơi đều nha Đây các bà xem Vừa nói Hà Giang vừa đặt xuống bàn Một a GA4 đặc kín chữ khiến nay cũng tò mò chú đầu vào đọc Mảnh giấy ghi thế này Thưa các anh các chị Tôi là Trung Kiên Người yêu của cô Việt Hoa Việt Kiều Mỹ Vốn đi chúng tôi đã là một cặp thanh mai trúc mã Cùng nhau lớn lên ở Mỹ Cùng trở về Việt Nam Nhưng chẳng hiểu sao Từ khi bước chân về nước Cô ta lại thấy lòng đổi một trăm tám 180 độ hết cả tôi Không cần nói Chắc mọi người cũng biết đích mà cô à đang nhắm đến là ai? Đó chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Phong của mọi người. Cô ta còn ngang nhiên dọn đến nhà anh ta ở chỉ để muốn trở thành phu nhân xếp tổng trong tương lai. Một con người đầy tham vọng và chỉ biết đến tiền như việt hoa thú thực giờ tôi mới biết. Thà rằng cuối thằng thắn chia tay với tôi một cách đàng hoàng, tôi sẵn sàng chấp nhận. Đằng này cô à lại bắt cả hai tay, bên nào cũng muốn, không muốn mất bên nào. Cô ta cần tiền vào một cuộc sống bên cạnh Hoàng Phong, sống lại cần tôi bởi nhu cầu ân ái. Mọi người không thể tưởng tượng khi lên giường với tôi Cô ta như thế nào đâu Bị phản bội trắng trợn nên tôi Bất quá mới phải dùng đến hạ sách này Để lật tẩy bộ mặt thật của con hồ ly chín đuôi Tất cả những hình ảnh Mà mọi người đang xem Được tôi chụp và quay lại cận cảnh Đây chỉ là một phần nhỏ những gì mà tôi đang giữ Nó sẽ được gửi đến đúng địa chỉ có cho người cần nó Tôi biết khi chúng được công khai ra Thì đàn bà ấy sẽ bao biện cho rằng Đây là hình ảnh cắt ghép Tất nhiên là không Nếu cô ta muốn đối chất thì xin hãy đến gặp tôi Khách sạn thiên thai là nơi tôi chờ cối Cảm ơn mọi người đã đọc hết những giải bài này Xin lỗi vì đã làm phiền Wow Vụ này lớn à nha Hoa gia ten trung kiên kiên là bị cắm sừng Quyết không ăn được thi đạp đồ đây ai Việt hoa nhà ta cũng gan to cùng mình Khi không một chân lại đạp tận hai Thuyền hai tay bắt hai con cá Tôi hóng vụ này quá mấy bà ơi Tú anh lúc này mới hà hê Hất mặt lên nói Các bà khỏi lo Không ai biết vụ này chúng ta còn chưa đến sớm bằng mấy ông bảo vệ đâu tôi thấy trên tay họ cũng có những thứ này chắc chắn nó cũng được gửi cho tổng giám đốc và cô nàng việt hoa kia sẽ nhận được kết cục sớm thôi biết đâu giờ cô ta đang âm thầm khóc nghẹn trong phòng rồi cũng nên thu hà vỗ vào tay hà giang nói bà không thấy là nãy đi vào nàng ta vẫn vinh mặt lên đấy sao chắc chưa biết gì đâu tôi đảm bảo có khi hả là người biết sau cùng cũng nên vụ scandal này ngang vụ walter Gates đến mấy bà nhì Ngày nay chắc tôi chẳng làm được gì mất. Đăng hóng xem xếp mình xử lý con hồ ly kia thế nào. Các bà nhớ canh mê động thái của hai người ấy nha. Nhất là Việt Hoa cho tôi. Cùng lúc đó trong vòng làm việc của Tổng Giám Đốc chot vang lên tiếng trung điện thoại khi Hoàng Phong bắt máy nghe đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến tiếng đàn ông. Chào ông Tổng Giám Đốc. Tôi mới gửi cho anh một món quà rất đặc biệt. Mời anh nhận cho. Sợ thất lạc. Là... Nên một phần tôi gửi qua di động. Phần còn lại sẽ được nhân viên bưu điện mang đến ngày. Xin lỗi, tôi đang được hân hành tiếp chuyện với ai đây? Từ từ rồi anh sẽ biết. Thôi, tôi xin phép không làm phiền anh nữa. Thời giờ là vàng ngọc mà. Chào anh. Chúc mọi chuyện tốt đẹp. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô thư ký Việt Hoa của anh nha. muoi 48, Vấy Bẩn Thanh Danh Nói xong, bên kia của máy Cùng lúc tiếng báo tin nhắn tinh tinh văng đến từ tin nhắn Yahoo Mở ra xem Anh thấy một nick mang tên cùng cảnh ngộ hiện lên Hắn gửi cho anh một loạt icon mặt cười Và một loạt video cùng hàng loạt vai ảnh Cách vao xem anh thực sự bàng hoàng đến sững người bởi những gì trước mặt Đoạn video mô tả cảnh dương chiếu vô cùng rõ nét Khiến anh nhìn thấy con đỏ mặt vị sượng Rất dễ để anh nhận ra Người con gái trong đoạn clip là Việt Hoa Còn gã đàn ông kia thì lão hoắc Nhưng hắn gửi cái này cho anh để làm gì? Anh có liên quan gì tới mối quan hệ của họ? Tôi chết. Có lẽ hắn ta thấy Việt Hoa đang ở trong nhà của anh, nên mới ghen tuông, mất kiểm soát, đến độ phải dằn mặt anh bằng cách này. Hắn muốn khẳng định chủ quyền với anh rằng, Việt Hoa là một bông hoa đã có chủ, và anh không được phép động vào. Hắn nào biết anh chẳng có một chút tình cảm nào với cô ta, đến tiện cảm còn chẳng có hướng gì tình yêu. Click vào một hình ảnh anh thực sự nóng mắt vì nó quá dung tục phàn cảm. Tất cả như vô bày hết mọi tư thế ái ân, nhục dục, hệt như những bức cảnh đôi trụy mà đám thanh niên hư hỏng vẫn truyền tay nhau. Thờ hát một cái, anh bấm vào nick cô gã kia, định nhắn một tin, nhưng thấy gã đã ao rồi. Hoàng Phong khẽ buông một câu. Hài, Việt Hoa, cô có biết gã người tình của mình đã làm trò bị hồi gì sau lưng không? Thật đáng tiếc. Anh chẳng nhớ ra cái đêm Việt Hoa không về nhà. Rất có thể đêm đó cô ta đã qua đây với người tình trong khách sạn và bị hắn ghi hình lại. Các cụ nói cấm có sai. Con gái khôn ba năm dại một giờ. Chỉ vì một phút nông nổi khiến bản thân phải trả giá đắt. Đến khi hối ra thì mọi chuyện đã muộn màng rồi. Lúc này trong phòng mình, Việt Hoa vừa trải qua một trận đại hồng thủy với vẻ mặt thất thần sợ hãi. Trái với sự tự tin kênh kiệu vừa rồi, cô rũ ra không khác gì một tàu đá chuối, mặt xanh như tràm đổ. Chân tay run lầy bầy, tường chưng muốn ngã ra đến nơi. Cô cũng vừa nhận được một loạt tin nhắn ảnh, hình ảnh dương chiếu của mình trên điện thoại. Cô lắp bắp nói chẳng ra hơi. Tên, tên khốn kiếp, thì ra, thì ra nó lợi dụng mình vào đúng cái hôm ấy. Trời, trời ơi! Cũng giống như Hoàng Phong, Việt Hoa không thể nào liên lạc được với gã đàn ông đổi bại nọ. Gửi cho cô xong, hắn đã thoát ra ngay lập tức. Nhưng hắn là ai? Làm như vậy với cô nhằm mục đích gì? Có chết cô cũng không nghĩ ra mình đã đắc tội với ai? Không, là không ai cả. Cô mới chân ướt chân giáo về Việt Nam. Chưa lâu, đâu có gây thù chốt quán gì với ai chứ? Làm sao bây giờ? Trần Việt Hoa tái mặt khi nhớ lại biểu cảm của mấy cô nàng nhìn mình hồi nãy. Có khi nào họ đã nhìn thấy những tấm hình đó không? Sợ hãi không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần nhìn bức hình và đoạn clip kia, thì cô có chui xuống đất hay thăng tiên lên trời cũng không rửa hết nhục. Rồi đây, còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai đi nữa. Việt Hoa ơi là Việt Hoa, sao mày bất cẩn như vậy? Rồi chuyện này mà lộ ra đến tay Hoàng Phong, thì đời mày xác định làm thế nào bây giờ? Có lẽ chỉ còn cách cầu cứu Hoàng Phong thôi. Định đứng lên đi vào phòng anh. Xong việc hoa lại ngồi thụp ngay xuống. Cô không đủ căn nàm. Nó đúng hơn là cô bắt đầu suy xét tiệt hơn. Đúng rồi. Anh ta chưa biết. Thì kệ đi. Giờ mình khai ra khác nào lầy ông tôi ở bụi này. Nhưng ngồi chờ chết như này cũng không phải là cách. Cái này không được. Cái kia cũng không được. Lòng cô dối như tơ vỏ, Việt Hoa chỉ muốn chết, chưa bao giờ cô sợ hãi và mất phương hướng thế này. Nhưng cơ thể đang phơi phới Xuân thì mà phải chết vì một việc lãng nhách liệu có đáng không? Đời cho đến thế là cùng, chưa hà he được bao lâu thì đã rơi xuống đánh vực thầm rồi, đành phó mac cho số phận vậy. Chưa đến mọi người lục đục rủ nhau xuống căng tin ăn trưa. Đám nữ còn bảo nhau đến rủ Việt Hoa đi ăn cùng. Tú anh dẫn đầu đám nhiều chuyện đến phòng Việt Hoa, cả bọn làm ra vẻ thân thiện. Phụ nhân sếp tổng ơi, điện cơm thôi, chưa rồi. Gớm, vợ sếp mà chăm chỉ thế, thì nhân viên thất nghiệp hết cả hà trieu Hoa. Việt Hoa vẫn cúi đầu xuống không nói gì. Đúng ra là cô ta sợ phải nhìn thấy họ, sợ những ánh mắt soi mói của những con diều hâu bên cạnh. Dường như cái đám kia đọc vị được ý nghĩ của cô nên cứ đứng nghỉ ra đấy không chịu đi. Chúng quyết làm nhục cô đây mà. Các cô đi ăn đi, tôi không thể đói, để tôi nghỉ một chút. Ờ, nhìn về đó hôm nay khác nhỉ, mặt tái đi rồi kìa, hay là cô bị ốm, có cần bọn này giúp gì không? Không cần đâu, tôi mệt nghỉ một chút là khỏe thôi, các cô đi đi. Hà Giang chép miệng ra vẻ thông cảm nói. Vậy, để tôi giúp chị gọi xếp ra nhá. Chắc chỉ có sếp, mê chăm sóc được chị ấy thôi. Vừa nói cô ta vừa cố tình cầm sắp giấy lộn trên tay đưa lên quạt quạt, rồi làm như hậu đậu trượt ngã khiến những tấm mảnh bên trong rớt hết xuống bàn. Tất cả như một gáo nước lạnh đập thẳng vào mặt cô. Không cần đao to bô lớn, không cần ồn ào lớn tiếng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đánh ngục một Việt Hoa cao cao tại thượng ngà ngày. Việt Hoa ú ớ, mồm miệng á khẩu. Khi nhận ra những gì trước mặt Cô chỉ kịp dùng hai tay cô vội lấy nó Rồi nhanh chóng xé thật mạnh Tất cả bực tức căm giận Được dồn cả vào đôi tay Các người Là các người cố tình Bêu xấu tôi có phải không Một tiếng vỗ tay Rồi hai Hai tiếng, ba tiếng Cứ thế như một hiệu ứng domino Hàng loạt tiếng vỗ tay nổi lên Tú anh cười hắc hắc nói Ở đây Ảnh rõ ràng là Việt Hoa mà Là chúng tôi vô tình nhặt được nó Dưới cổng công ty thôi thứ này nhiều lắm Bà về cũng nhặt được cả mớ đây này Không biết ai mà bất cẩn như vậy nữa Nhưng mà phải nói thật Việt Hoa đẹp đến từng centimet mọi người nhì Cuối đẹp Cuối có quyền mà, phải không? Cầm đi, cầm hết cả đi Việt Hoa gào lên rồi Bịt tai lại Trong đám đồng hỗn tạp ấy Đều cùng một ruột Chúi mũi rồi vào Việt Hoa. Không ai tin cô cả. Cũng chẳng ai muốn nghe cô Thanh Minh. chợt một âm thanh trong trèo, dẹ đám đông tiến vào. Đó là Tố Uyên, ghi phung địch thủ của Việt Hoa đây rồi. Mấy bà làm cái gì vậy? Không sợ kinh động đến xếp à? Chuyện đâu còn đó, Việt Hoa nhỉ? Mấy tấm hình nhằm nhỏ gì? Chỉ cần xếp yêu Việt Hoa là được. Mà kệ thế giới đảo điên, làm người hiểm bác. Điều quan trọng nhất bây giờ là Việt Hoa phải làm cho xếp tin tưởng Một mình xếp thôi. Mà sếp biết việc này chưa? Có cần tôi nói giúp cho một tiếng không? Hãy tôi đưa Việt Hoa vào phòng xếp nghỉ ngơi nhé. Khổ thân chưa kìa? Mới có thế mà nhìn người đã không ra người rồi. Đúng là rắn độc. Mới nghe lại tưởng tố yên tốt lắm, nhưng thực ra những lời nói của cô ta buông ra không khác nào muôn ngàn mũi dao xuyên thấu tin Việt Hoa. Việt Hoa tức mà không thể làm gì được. Đây là cảm giác của kẻ thu cuộc ư? nước mắt Việt Hoa trực trào ra Xong cô cố kìm nén Không thể khóc Không thể khóc ở đây được Nhục lắm Phải mạnh mẽ nên Tuyệt đối không được gục ngã Nhưng mà trong tình huống này Cô biết làm gì đây Nhìn Việt Hoa thảm hại Và có mình vào như con tôm Khiến một vài người thương hại Định thôi không tấn công cô ta nữa Nhưng còn Thậu Yên Cô ta thấy đây là thời cơ có một không hai Chẳng cần gì nhung con to uyen co ta thay Chỉ cần hai ba cái miệng kiểu Tú Anh và Hà Giang là được Không ngờ cơ hội đến nhanh thế. Phải tận dụng thôi. Trời giúp đang rồi. Mà tụi yên liếc về phòng xếp tổng cách đó không xa. Cánh cửa vẫn đóng, chứng tỏ hoàng phong chưa ra ngoài. Như vậy càng hay. Lát nữa, chỉ lát nữa thôi. Tất cả sẽ phơi bày ra hết. Sắp có kịch hay để xem rồi. Người ta nói dậu đổ thì bìm leo, quả không sai chút nào. Dường như giống tố bây giờ mới thực sự trút xuống đầu Việt Hoa. Đám đông đang tập trung ở phòng Việt Hoa chờ xem kịch. Thì có một người đàn ông xuất hiện Anh ta mặc đồ biêu điện Trên tay còn cầm một phong thư rất dày Vẫn là tú anh nhanh mắt Cô nàng sang sái tiến đến Ờ hôm nay nhân viên biêu điện đến tận đây luôn kìa Anh ơi em có thư không Dạ không Tôi muốn tìm phòng tổng giám đốc Anh ấy có bưu phẩm Chỉ nghe đến vậy Việt Hoa sợ hãi Lào ngay đến như một vàn xà tự nhiên Cô đứng chăn trước mặt anh biêu tá nói Đưa đây tôi cầm cho giám đốc cho Anh về đi Nhưng anh này xua tay nói, Không, đây là thư bảo đảm, tôi phải trực tiếp giao nó cho tổng giám đốc, cảm ơn cô. Với lúc đó cánh cửa phòng xếp tổng mở ra, Hoàng Phong tiến lại lệnh đồng nói, lai lanh đây có gì màu nào có vậy? Bộ mấy cô không đi ăn trưa Định định công sao? Ờ, tổng giám đốc, mấy cô nàng ấp ống gọi tên anh. Anh biểu ta thấy vậy thì mừng hốm liền cướp lời. giá anh là tổng giám đốc Hoàng Phong phải không? Mời anh nhận biêu phẩm ạ. Hoàng Phong cầm lấy chiếc phong bì dày cộp, chưa cần mở ra nhưng anh đã biết nó chướng gì bên trong. Không vội ký sổ, anh hỏi người biêu tá. Xin hỏi, anh nhận biêu phẩm này từ bưu cục hay có người nào đó thuê anh mang đến đây? Vì tôi không quen người này. Đưa tay lên gãi đầu người biêu tá phân trần, tôi nhận từ bưu cục thôi anh, cũng không biết chính xác ai là người gửi. Vì một ngày bao nhiêu người gửi thư từ Sao tôi nắm hết được Đến nhân viên ngồi quầy còn chẳng nhớ nổi Hướng chi là tôi Anh ký sổ dùng cái để tôi đi ạ Hoàng Phong đặt bút ký xoẹt một cái Rồi ra hiệu cho anh kia rời đi Đám nữ lúc này tự dưng đứng trôn trên một chỗ Họ ngại ngùng không dám nhìn Hoàng Phong Anh nhìn vào mớ giấy tờ vương vãi trên màn Và trên tay một số người thì lắc đầu nói Tôi thất vọng về mấy người quá Công việc thì không lo làm Chỉ kiếm chuyện nào giỏi thôi nãy giờ không ra nhưng tôi biết các cô đã làm những gì rồi cùng là phụ nữ với nhau không nên cười cợt trước nỗi đau của người khác trong khi mình chưa biết thực hư thế nào giải tán hết đi từ lúc hoàng phong bước ra biệt hoa câm lặng những người bị cấm khẩu giờ mới hòa lên khóc ấm ức nói hoàng phong là có kẻ đã hài em em bị oan em em không biết gì hết xin xin hãy tin em đám nữ đã lục tục kéo nhau về phòng Thay vì đi ăn trưa, họ lại bảo nhau nán lại thêm chút nữa. Tuy không xì xào, nhưng bấy nhiêu cặp mắt vẫn rắn chặt vào phòng Việt Hoa. Họ muốn biết phản ứng của Hoàng Phong, xem anh xử lý thế nào nên bấm nhau quan sát. Cứ nghĩ khi đám đông giải tán sẽ là một màn chiến tranh lạnh của anh, nhưng không. Hoàng Phong vẫn hết sức bình thản. anh gật đầu nói với Việt Hoa. mươi 49, vò quyết dày liệu có móng tay nhọn. Tôi biết cả rồi, thay vì khóc lóc cô hãy học cách chấp nhận đi. đây là chuyện riêng của cô, tôi không xen vào. chỉ có thể giúp cô giải biến dư luận ở công ty thôi. thực ra chuyện này cũng chỉ có cô mới giải quyết được. việt hoa bám chặt lấy tay hoàng phong thút thít nói. hãy nghe em nói là là em bị nó gài bẫy. em không biết hắn ta là ai cả và tại sao hắn lại làm như vậy. hoàng phong chỉ có anh mới cứu được em. anh có tin em không? em chỉ yêu mình anh thôi. hoàng phong đần nhẹ tay lên vai việt hoa nói. không lao cũng không giải quyết được việc gì. Tôi nghĩ hôm nay cô nên về nghỉ sớm đi. Hãy để đầu óc thư giãn, gạt bỏ mọi rác rưỡi trong lòng mình ra. Tôi sẽ nghe cô tâm sự sau khi về nhà. Tâm trạng cô không ổn, để tôi bảo lái xe đưa cô về. Nói rồi anh móc điện thoại ra gọi cho lái xe. Đợi cho Việt Hoa yên vị trong xe rồi anh mới bước chân vào căn tin. Hôm nay không đến chỗ Diệp Thanh ăn cơm. Tuy sự việc xảy ra với Việt Hoa hoàn toàn không liên quan, nhưng anh thấy mình phải có trách nhiệm để tìm hiểu sự việc và giúp cô gái này trước mắt phải dẹp yên dư luận ở công ty đầu giờ chiều hoàng phong cho tập hợp toàn bộ nhân viên văn phòng đến phòng họp anh lạnh lùng nói sự việc vừa rồi không ảnh hưởng gì tới mọi người cũng không ảnh hưởng đến công ty đây là việc cá nhân nên tôi mong mọi người hãy sáng suốt không để kẻ sống lợi dụng đừng vì mấy tấm ảnh và những dòng chữ đó mà vội quy chụp một con người nếu không giúp được người ta tôi mong các cô hãy nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực và nhân văn một chút tôi nhắc lại Tuyệt đối không được lan truyền và đẩy sự việc đi quá xa. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Dạ, sếp. Hàng loạt tiếng dạ cất lên. Đám đông giải tán ngay sau đó. Hoàng Phong bước vào thang máy, tiến đến phòng bảo vệ. Anh vậy mấy người bảo vệ đến hỏi. Sáng nay, các anh có thấy gì khác thường không? Mọi người hãy nói thật cho tôi biết. Hai anh bảo vệ đưa mắt nhìn nhau e rè, chỉ có áp áo là mạnh dạn đứng ra nói. Ờ, sếp Tổng à, sáng giờ... Chúng tôi nhận được rất nhiều cái này vứt ở cổng công ty. Nói áp báo e báo chạy vào phòng bảo vệ đưa cho Hoàng Phong một sắp giấy giay đa in sẵn và những bức ảnh mà anh ta đã biết. Anh nhận lấy rồi hỏi tiếp. Các anh có nhìn thấy ai vứt những thứ này ra không? Dạ không sếp, khi chúng tôi đến đây đã thấy nó vưng vãi ở đây rồi. trách camera lên cho tôi xem. Nghe Hoàng Phong nói bọn họ mới nghĩ ra. Đúng rồi, phải xem lại camera. Tua lại thời gian đến thời điểm sáng sớm. Hoàng Phong chợt chú ý đến hai thanh niên bịt mặt chờ nhau trên chiếc xe máy. Khi zoom lại cận thì chỉ nên thấy dáng người, còn mặt mũi không thể nào nhận diện được. Chúng còn khôn khéo che lại biển số xe, khiến anh cô cố gắng cách nào cũng không thấy. Sau khi giải toàn bộ số giấy tờ và hình ảnh xuống cổng công ty và khu vực xung quanh, hai đối tượng nhanh chóng lên xe phóng vút đi. Rõ ràng, chúng có âm mưu, và dàn dựng rất kỹ lưỡng. Tạm thời gác lại mọi chuyện sang một bên, anh quay sang, nói với tổ bảo vệ. Đây chỉ là chiêu trò bẩn thỉu của bọn xấu Nhằm hại người thôi Mục đích của chúng là gì Tôi sẽ điều tra tiếp anh chú ý quan sát Tuyệt đối không cho người làm vào công ty Nghe chưa Tất cả những thứ như thế này Thu thập và đốt hết đi Nếu phát hiện điều gì khả nghi Hãy báo lại cho tôi Dạ sếp Cùng thời điểm này Tại công ty Minh Hùng Hùng Gấu đang ngồi thư giãn Trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa Vào đây Tên trợ lý thực chất là đàn em của hắn khúm núm đi vào. Dạ, có tin mới, sếp ơi. Nói đi. Tên này mở bìa sơ mi ra đưa một xếp ảnh và những tờ giấy kín chữ cho hùng gấu nói. Mời sếp xem cái này. Hùng gấu dán mắt vào những tấm ảnh mà hắn đỏ dần lên rồi buột mồm trời tục. Ai, mẹ kiếp. Là thằng nào đã làm ra trò này? Nó dám qua mặt chúng ta. Câu hãy cho người tiếp cận cần thiết đưa cô gái đó đến gặp tôi càng nhanh càng tốt dạ cái này hơi khó nhưng em sẽ cố em theo dõi từ sáng đến giờ thấy hồi nãy cô bé đó được lái xe trở về rồi không hiểu sao hung gấu lại thấy thiện cảm với cô gái này có lẽ vì cô ta giống với người yêu cũ của hắn ta phất tay một cái cho đàn em nói tiếp tục theo dõi à quên chú có thấy thằng này quen không điều tra xem nó là ai già thằng này chắc cũng hạng vô danh tiểu tốt gà què ăn quần cối say thôi sếp để em tung đàn em ra truy mặt đó sờ sờ ra đấy làm sao mà thoát được sài gòn đanh rộng nhưng cũng chỉ như bàn tay mình thôi chào sếp trong đầu hùng gấu chợt lóe lên một cái tình. đúng rồi đích thì lạ chỉ có con đàn bà đó thôi chả có lần nó nhờ hắn dằn mặt cô bé này sao Đàn bà cực kỳ nham hiểm Vì ghen Nó sẵn sàng làm tất cả Kể cả cho tình địch xuống bùn Móc điện thoại ra Hùng gấu mặt căng lên như dây đàn Khoe mắt giật giật Chứng tỏ hắn đang rất tức giận Alo Hả, Chào cô em Xem ra Cô em vẫn đang ung dung tự tài hưởng thụ thành quả lắm Phải không Nói đi, Cô đã làm trò bẩn gì sau lưng tôi vậy Đầu dưới bên kia Tố Yên giật mình Cái giọng như âm ti địa ngục vọng về Của hung gấu khiến cô Hàn nhất thời Không rét mà run Cô Trấn tĩnh hít một hơi thật sâu Để giọng nói không bị run Anh, anh nói gì em không hiểu Muốn sống thì đến đây ngay lập tức Đô cho cái bẩn thỉu. Nửa tiếng sau không có mặt đừng trách tôi ắc Nói xong hắn cố máy Tố Yên tái mặt Mồ hôi túa ra sợ hãi Tại sao hắn lại giận dữ như vậy Lẽ nào hắn đã nắm được thóp của cô rồi Là việc gì mới được cơ chứ Hay hắn biết chuyện của Việt Hoa Không, không thể nào Hắn có khốn nạn đều già thì cũng phải nề tình xương nghĩ cũ với cô Không thể vì chuyện còn con hôm trước Mà coi kẻ khác hơn cô được Thế thì là cái gì nhỉ chịu cô không thể đoán ra Hay hùng gấu này thích con nhỏ Việt Hoa rồi Thôi chết Nếu đúng như thế Thì cô đã vút dâu hùm rồi Nhưng mà việc đâu phải tại cô Cho dù hắn có biết thì cũng chẳng thể trách cô được Ai bảo hắn không nói trước. Cũng chưa từng cảnh báo cô đừng động đến Việt Hoa. Khóa bộ trích túi sách đến vầy, Tô Yên đi nhanh ra khỏi phòng quên cả xin phép. Mai Phương thấy Thế thì khích nhẹ. Ơi, đang trong giờ làm việc. Bố đi đâu vậy? À, tôi có chút việc. nhà bà xin phép nghỉ hộ tôi cái nhá, Mai tôi làm bù. Không được đâu. Bà ở đây mà lại nhờ tôi xin phép. Vô lý. Muốn nghỉ thì nghỉ. Vào xin trực phòng một tiếng rồi đi đâu thì đi. Đúng giờ Tô Yên có mặt tại phòng làm việc của hùng Gấu. Hắn nhìn cô với ánh mắt màn hình viên đạn và vẻ mặt đằng đằng sát khí. Không cần rào trước đoán sau, hùng gấu vứt thẳng sức mạnh trúng trước mặt Tố Yên, gần giọng. Cô giải thích thế nào về chuyện này? Ờ sao anh lại hỏi em? Em có biết gì đâu, nó chẳng liên quan gì tới em cả. Nhòi người về phía trước, đưa tay bóp mạnh cầm Tố Yên, hắn giết lên. Cô quên tôi là ai rồi? Hừ, bằng mấy cái trò mèo của cô, mà đòi qua mặt hùng gấu này ư? Nói cô đã làm gì con nhỏ này? Nói cho thật Đừng quánh co chối tội mà chết đó còn Buông ra Đau đau chết người ta rồi Hùng gấu hất mạnh một cái Khiến tổ yên trúi nhồi Ôm một bụng tức Cô ta ngồi xuống ghế vân trần Cái gì cũng phải từ từ chứ Anh làm như tôi là tội phạm công bằng Hôm nay Anh ăn nhằm khoai ngứa hay gì Mà cứ sùng sùng lên như vậy Cầm ngay cái bệnh thối của cô lại đi Cô là con đàn bà thối ta Thảo nào lúc trước cô cứ sống chết đòi tôi xử con nhỏ đó. Hồn hồn thì nói cho thật. Tố Yên không hề biết hung gấu có nổi tình bên trong. Chỉ nghĩ chắc anh ta chết vì tội ham gái. Thấy Việt Hoa xinh đẹp định chiếm làm của riêng đây Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của hùng gấu. Tự nhiên Tố Yên co mình lại. Biết nếu giờ có nói ra cũng chết. Bởi một khi ghen lên hắn không giết cũng sẽ khiến cô bầm dập tơi tà. Vậy nên một khi hắn chưa có bằng chứng trong tay Có chết cô cũng không nhận Nghĩ vậy Tố Yên liền nói cứng <cười> Anh điên rồi Chỉ vì một con đàn bà chưa một lần tiếp xúc Anh đã vội quay lưng với tôi Vù cho tôi Người đã từng đầu hấp tay gối với anh những tội mà tôi không làm Anh hồ đồ quá rồi Hôm nay anh có chết ở đây tôi cũng không nhận Rồi anh sẽ phải hối hận Thấy Tố Yên khẳng định chắc nịch Hùng gấu bỗng hoang măng Không lẽ ngoài tố yên ra, còn có người ghét Việt Hoa cay đắng như thế? Đành phải chờ thằng đệ điều tra xem thế nào, giờ chỉ còn duy nhất đầu mối là thằng ót con kia thôi. Hắn thể sẽ bằng mọi giá tìm được thằng khốn kia lôi về dần trong một trận như tử mới chịu. Chưa bao giờ hùng gấu thấy mình bất lực như lúc này. Đã 10 ngày trôi qua mà sự việc của Việt Hoa vẫn dậm chân tại chỗ, hắn như ngồi trên đống lửa không hiểu sao hắn lại thấy lo lắng cho cô bé này như vậy lẽ nào linh cảm của hắn là đúng việt hoa chính là con gái người yêu cũ móc điện thoại ra gọi cho hưng mắc ma chỉ có thằng này mới giúp được hắn 15 phút sau hưng nợ có mặt chừng nào mười bắt được thủ phạm sếp cần gì em ạ hùng gấu chỉ vào bức ảnh chân dung của việt hoa nói anh muốn nhờ chú mời em này về đây một chuyện ai đại ca khoái con nhỏ này à nhìn cũng được đấy đột ra phết em xin thông tin. Chúng mày quên đây là đâu rồi? Mà cứ một câu đại ca, hai câu đại ca thế. À, dạ em quen miệng sẽ bạn Em sẽ sửa ngay và luôn. Em này là thư kỳ mới của tập đoàn Hoàng Phong. Chúng mày làm cái nào tiếp cận được với em? Nhẹ nhàng đưa nó về đây. Nhớ đừng làm cho nó sợ. Tránh động đầy động chân nhé. Ai rồi. Sếp yên tâm Chỉ cần xếp thích thì cỡ nào em cũng hoàn thành nhiệm vụ. Anh chờ tin vui của chú. Hưng quả không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của hùng gấu. Chẳng biết hắn trổ tài uốn ba tức lưỡi kiểu gì mà ngay buổi chiều hôm sau đã gọi cho Hùng. Báo cáo sếp, em đã tuân lệnh sếp, mời được em Việt Hoa đến gặp sếp rồi. Tốt lắm, hiện em ấy đang ở đâu? Dạ, sếp đến nhà hàng cánh buồm đi, em đã đặt sẵn một bàn trong phòng VIP rồi. Ok, anh tới luôn, nhớ là chỉ có hai anh em mình và cô bé đó thôi nha. Ok sếp. Hùng Gấu vừa bước chân vào phòng VIP đã thấy Hưng Mắc Ma và Việt Hoa ngồi bên trong. Nhìn thấy cô gái hắn bỗng chết sững vì ngạc nhiên, xen lẫn một cảm giác hồi hộp khó tả. Giờ thì hắn dám khẳng định chắc chắn suy đoán của mình là đúng, để tránh làm cho Việt Hoa sợ hãi, hung gấu nở nụ cười thân thiện. Đừng sợ cô bé. Tôi biết vừa rồi cô phải chịu một cú sốc quá lớn. Thôi, hãy dẹp chuyện đó con một bên đi. Tôi hứa sẽ giúp cô tìm ra thủ phạm. Việt Hoa ngước ánh mắt nghi ngại nhìn hung gấu rồi ấp ứng Sao, sao chú tốt với tôi thế, chú... Hưng mắt ba cứ thấy biệt hoa gọi Hùng Gấu là chú Thì nhắc nhẹ Gọi là anh tui em ơi Xếp anh còn trẻ ba Hùng Gấu liền đưa tay ra ngăn đại ý Cứ nói mặc kệ Biệt hoa gọi như thế cũng được Điều này khác hẳn với bản tính máu gái thường ngày của hắn Hùng chợt hỏi Cô đến đây có ai biết không Dạ không ạ Hết giờ là tôi đến đây cùng với anh Hưng luôn ạ Rồi Giờ ăn đi Chúng ta nói chuyện Đừng ngại gì cả Tự nhiên tôi thấy đồng cảm Và tội cho cô Nên giúp thôi Từ lúc ấy không ai nhắc đến vấn đề kia một câu nào Do Việt Hoa ngại mà mất vui Hùng Gấu định ăn xong mới hỏi về thân thế của cô Nhưng chịu không nổi Bèn hỏi Tôi hỏi thật Cô đừng cho là tò mò nha Nhìn cô rất giống một người bạn của tôi Cô có thể cho tôi biết mẹ cô tên là gì không Do dụng một lúc cuối cùng Việt Hoa trả đời Dạ mẹ tôi tên là Diệp Thảo ạ Nghe cái tên là Hoác này Hùng Gấu Trưng Hừng Lẽ nào người ấy đã đổi tên Nhưng Hưng Mắc Ma lại giật ten la gi khong do dự mot luc cuoi cung viet hoa tra lời: da me toi ten la diep thao a nghe cai mình Xong hắn nghĩ chắc là trùng tên thôi. Hùng gấu làm như vô tình hỏi tiếp. Nghe nói cô sống ở Mỹ à? Cả nhà sáng đó lâu chưa? Việt Hoa thấy người đàn ông này tò mò quá. Bình thường cô ta sẽ nổi quạo mà trình cho một trận. Nhưng người ta đang phải nhờ người ta. Nên cô nhũng nhận trả lời. gia gia đình tôi di cư định cư bên Mỹ lâu rồi ạ. Ba mẹ tôi sinh tôi ở bên đó mà. Việt Hoa đã sớm biết mình không phải là con ruột của ông bà Văn trùng Diệp Thảo. Nhưng chẳng dại gì mà đề lộ thân phận thật sự của mình ở đây. Nói ra không chừng lợi bất cập hại. Nhiều lúc cô cũng muốn tìm kiếm người đã sinh ra mình. song hiện tại chưa phải lúc. Điều cô sợ nhất và không dám thừa nhận cũng bởi một phần do khối tài sản kích dù của ông bà Diệp Thảo. Có chết cô cũng phải bám víu lấy cái phao này. Hùng Gấu nãy giờ quan sát rất kỹ biểu cảm của Việt Hoa. Hắn vẫn hy vọng người phụ nữ có tên Diệp Thảo ấy chính là người xưa của mình, nên làm bộ vô tình hỏi. Tôi hơi tò mò một chút, mong cô đừng cười. Cô trong đây là để gắn bó với công ty Hoàng Phong luôn sao? Hình như theo tôi được biết thì cô chính là vị hôn thê tương lai của Tổng Giám đốc Hoàng Phong. Nhắc đến tên Hoàng Phong khiến gương mặt mệt Hoa ứng đỏ, cô không từ chối cũng không khẳng định. Chỉ nói đúng một câu. Dạ, là hai bên gia đình chúng tôi đã có mối giao hảo từ trước. Bà mẹ tôi mới ký hợp đồng là đối tác với tập đoàn Hoàng Phong. Vậy chắc là ba mẹ cô sẽ về nước thường xuyên. À, dạ, chắc vậy ạ. Càng nói chuyện với Việt Hoa, hôn gấu càng thấy mình thật vô tâm. Ngày xưa chưa từng chụp chung với hạnh đào tấm hình nào, chỉ có một tấm chân dung duy nhất của cô hắn còn giữ, nhưng hiện tại đang treo trong phòng ngủ. Giờ chắc chỉ còn hy vọng được gặp lại người xưa vào một ngày gần nhất thôi. Có lẽ người ấy hận hắn lắm, chưa chắc đã chịu gặp. Vậy thì hắn phải bằng mọi giá tìm được tên đàn ông đã làm hại Việt Hoa, chỉ khi ấy mới tạo được niềm tin nơi cổ. Thêm một tuần nữa trôi qua, cứ nghĩ không thể tìm được các nản ông đốn mà đó thì vẫn là hưng mắc ma, một lần nữa lại giúp hắn. Nhờ đám chân chan rết tỏa đi khắp các tủ điểm ăn chơi trong thành phố mà hắn đã tìm được kiên khùng trong một chiếu bạc. sợ dĩ hắn tìm được kiên là do tên này trong một lần hứng chí đã kể lại toàn bộ phi vụ kiếm ăn ngon ơ của mình trong một chiến hữu nghề. Hắn không ngờ tên đó chính là chân dết của hưng mắc mà và cái gì đến cũng đã đến. Trong một căn phòng tối kiên khùng bị trói giật cánh khuỷu đang nằm co quáp một chỗ đôi mắt láo liên đào quanh xem có cách nào trốn ra khỏi chỗ này không. Tuy nhiên hắn chợt thất vọng vì căn phòng được xây quá kiên cố. Chỉ có một lối thoát duy nhất là cánh cửa ra vào đã được khóa chặt và một ô cửa sổ đóng kín. Nhìn xuống đôi chân cũng bị trói hắn mất lực thở dài và dần nhớ ra mọi chuyện Định cất tiếng kêu cứu, cứu xong thấy miệng đã bị rắn băng keo kín mít thì tức giận trời thầm. Có tiếng mở cửa và ánh sáng ngay lập tức tràn vào phòng. Điện cũng được bật lên. Bóng người cao lớn vừa xuất hiện khiến hắn giật mình sợ hãi. Khi nhận ra được người trước mặt, hắn phải hít một hơi thật sâu để che đi sự hốt hoàng của mình. Gã đàn ông mới vào tiến đến giật mạnh miếng băng keo dán trên miệng hắn, hất hàm. Mày có biết đang đắc tội với ai không? Thằng khốn. À, nào đại ca hương mắt ma em em hưng lao đến bóp chặt cầm kiên khủng nhìn cho rõ đây đường đường là một đấng nam nhi phải dùng đến chiêu trò bẩn với một con đàn bà thì hèn lắm chẳng khốn trong lúc kiên khủng chưa hết ngỡ ngàng và đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thì một người đã bước vào người này hắn không biết chỉ thấy hương mắt ma trò ra rất nề trọng dạ thưa sếp em đã đưa được thằng lòi này đến đây chờ sếp xử lý cởi trói ra cho nó có lắp thêm ba đầu sáu tay nó cũng không thể trốn khỏi đây đâu chúng mày đừng có lo giả là thằng đàn em của em nó cẩn thận đó sếp chỉ bằng vài động tác nhanh nhẹn hưng mắt ma đã cười xong trói cho kiên khùng và quay sang nói với hắn thằng chó mày có biết đây là ai không mở to mắt ra mà nhìn nha người đang ngồi trước mặt mày chính là tổng giám đốc tập đoàn hùng thịnh cũng là đại ca của tao, rõ chưa? trời ơi, không ngờ hắn này đụng chúng hai ông lớn là hưng mắc ma và hung gấu. tiếng tâm về hưng mắc ma khỏi cần nói cũng khiến hắn sợ run người rồi. giờ lại thêm đại ca hung gấu nữa thì hắn chết chắc. ai chẳng biết hung gấu không phải là cái tên cho kẻ nào muốn đụng vào thì đụng. thực ra, giới giang hồ đều ngầm hiểu tập đoàn hung tịnh chỉ là nơi để hung gấu rửa tiền, vì gã hoạt động trong thế giới ngầm với hàng trăm chân dế tựa như những chiếc vòi bạch tuộc buon dài. Nhưng có chết hắn cũng không tài nào nghĩ ra. Vì sao hưng mắc ma để bảo hắn đụng vào con đàn bà nọ? Nó là con nào? Không lẽ chính là con nào chán đời xìn rượu bữa bị hắn làm nhục trong khách sạn ư? Tôi chết rồi. Nếu đúng vậy thì hắn quả này đi đời nhà ma. Kiên khủng đang hoang mang suy nghĩ. Chợt giọng hùng gấu cất lên như tiếng vạn quỷ tề thanh trốn âm ty vọng về. Ai đã sai mày làm nhục Việt Hoa? Nói. Dạ tư đại ca. Em, em không biết Việt Hoa nào cả, chắc, chắc đại ca nhầm em với ai? Mẹ thằng chó. Đến đây rồi, mà mày còn lớn giọng kêu chúng ông mất nhầm à? Nói đoạn hắn lôi ngay một xốp ảnh từ trong chiếc túi hộp ở quần ra, vứt thẳng vào mặt kiên khủng, nói. Dương mắt lên mà nhìn đi, chỉ cần mày nói thêm một câu nữa đừng trách bố mẹ. Một khi đã nằm trong tay hưng mắt mà. Tao không thiếu trò để biểu diễn cho mày xem đâu. chương năm năm 11, kẻ trùng mưu nà mạng. xếp bánh cùng tái mặt nhìn vào sắp ảnh cho chính tay mình in ra. Hắn sợ muốn đái cả da quần. Đúng là gây ông đập lưng ông. Cứ nghĩ nhà được mối hời ai dè còn đau hơn hoạn. Mẹ kiếp. Các cụ nói cấm cô sai. Dây và đàn bà là đen như chó mực mà. Bắt gặp ánh mắt chứa đầy lên tinh của hưng mắt mà. Kẻ đồng mệnh danh là nham thạch của núi lửa Hắn liền cột ngay mắt xuống Ấp úng Dạ, là em ngu dốt Đã đồng vào núi Thái Sơn mà không biết Mong đại ca tha tội cho em Em cũng chỉ làm theo lệnh Nếu sớm biết cô gái đó là của hai đại ca đây Có cả cả đống vàng em cũng vái cả đón Xin, xin đại ca bất giận ạ Hùng gấu cười thầm trong bụng Không ngờ tên mắt con này non gan hơn bình tường Mới dọa có mấy câu Đã muốn thẳng tên ngay rồi Vậy mà đòi làm giang hồ cho thiên hạ cười cho. Đúng là mang tiếng giới anh chị. <cười> Ai là người sai khiến mày? Nó thuê mày với mục đích gì? Giờ thì có cho dù 10 tố uyên, hắn cũng bán. Chỉ vì con nhỏ vô danh tiểu tốt ấy mà hắn suýt mất mặt, càng khiến hắn thêm căm thù. Chẳng cần nghĩ ngợi thiệt hơn, kiên khủng nói dứt quát. ra thưa đại ca, đã em có mắt đi mù nên mới nhận lời giúp con nhỏ đó. Cũng bởi em đói quá, nên làm điều ạ. Mày vòng vo thế, con đi nào thuê mày? Dạ, la con Tố Yên, thư ký cũ của tập đoàn Hoàng Phong ạ. Ha, thế ra đúng là nó. Ừ, mày cũng giỏi đấy. Quen cả Tố Yên cơ. Nó thuê mày bao nhiêu tiền? Tại sao mày làm cái trò khốn nạn hạ đằng ấy với một cô gái chưa đắc tội với mình? Ấp úng, kiên khủng nói. Dạ, nó thuê em hai mươi cổ ạ. Nó nói chỉ cần dạy cho con. À, quên cô Việt Hoa một bài học, vì cô ấy đã dám cướp người yêu của nó ạ có tôi yên của bác em phải quay lại cảnh rừng chiếu và chụp thật nhiều ảnh ném trước cổng công ty để làm mất mặt việt hoa cầm một, thằng đều chỉ vì mấy đồng bạc lẻ mà mày sẵn sàng bất chấp mọi thứ thực hiện hành động bỉ ổi hủy hoại thanh danh người ta mày có còn là con người nữa không rồi mày gửi cả mấy thứ đó cho hoàng phong phải không kiên khùng cú gằm không dám thốt lên câu nào hùng gấu nói đúng quá. giờ chỉ mong hai gã này tha mạng cho hắn bảo gì hắn cũng làm hùng gấu trở ra dấu cho hương mắc mai im lặng Rồi móc điện thoại gọi cho ai đó Lát sau vang lên giọng nói thánh tót Mà chỉ nghe qua Hắn đã biết người đó là ai Trái miêu, em, em đang làm gì đây Tố Yên cất giọng đỗng hiệu Khế hấp Hôm nay lại ngòn ngào đột xuất nhỉ Có gì mà gọi cho em giờ này thế Tưởng đang chơi trò xếp hình với con nào rồi Đang chờ em đến ăn quạt đây Có phi vụ này hay lắm Em tham gia không Vụ gì mà bí mật thế Anh nói luôn xem nào Đến đây đi Anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ. Chắc chắn em sẽ thích mê cho mặt xem. Đầu bên kia Tổ Yên tỏ về lưỡng lự. Mai được không anh? Giờ muộn rồi, em ngại ra ngoài lắm. Mẹ kiếp, lại còn giả đai nữa. Nếu thằng Hoàng Phong gọi, cô có đi không? Nói nhanh còn kịp. Mất kèo này, đừng có tiếc nha. Tổ Yên đoán chắc có chuyện quan trọng hùng gấu mới gọi cho mình giờ này. Và chuyện chắc chắn có liên quan đến Hoàng Phong nghĩ đến món lời mà mình sắp được hưởng tôi yên bèn ngã giá anh định thưởng cho em gì nào gì cũng được em thích là anh ok giờ thay đồ đi anh sẽ cho thằng đệ đến đón em đêm này open ai nha ok em chờ anh tắt máy lúc này không cần nói hưng mất ma cũng biết đàn anh cần gì hắn nhanh nhẩu bộ này để em lo gì chứ em tối thế này chỉ cần búng tay một cái là xón ra quần rồi Y lời hưng mắc ma đến nhà trọ đón Tô Yên Sợ dĩ ba mẹ cô ta ở bien Hòa Còn bản thân làm việc trên Sài Gòn Nên thuê phòng ở đây luôn cho tiện Tô Yên vốn dĩ là gái bao của Hùng Gấu Cũng với tiền lương hàng tháng Cũng khiến cho cô hoa sống dùng giường Tuy nhiên Cô nàng vẫn chạy xô bên ngoài Với các mối riêng Điều này Hùng Gấu đích thèm quan tâm Bởi hắn không phải chỉ có một mình cô hòa, Vậy nên hắn vẫn mất nhắm mắt mở cho qua sòng hễ khi nào gọi Là Tố Yên phải có mặt Cũng có vài lần Hưng Mắc Ma đến đây Chờ Tố Yên cho đàn anh rồi Nên anh không lạ gì khu nhà trọ này Diện mở bộ đồ không thể nào mát mẻ hơn Tố Yên nhún nhảy đi ra Thấy Hưng Mắc Ma Cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên Khẽ ngồi lên xe rồi bám vào eo Hưng nói Anh chạy vừa thôi Kéo quăng tôi xuống bây giờ đấy Yên tâm Không thể hưng mất mà trở mình đến biệt thự của hùng gấu mà lại đi đường khác. Còn đường này rất lạ khiến tôi yên hơi hoang mang. Cô bám vào người hắn hỏi Anh đưa tôi đi đâu thế này? Đường này đâu phải vào nhà anh hùng? Xếp thiếu gì nhà? Sao cô phải thắc mắc? Sắp đến nơi rồi. Ngồi yên đi. Thật là mất hết mặt mũi. Nhìn cô xinh đẹp như vậy. Mà phải ngồi sau xe máy của một tên du côn. Nếu không để mặt hùng gấu chẳng đời nào cô chịu đi theo gã này. Nhưng trong bụng vẫn còn ấm mức. Cực chẳng đã tổ yên nhấm nhẳng Sao anh không lấy xe hơi của sếp Đến chờ tôi Tôi thế này trường mặt ra cho tên hạ nhòm ngó Cha ra làm sao cả Hưng mắc qua chỉ muốn dừng lại táng vào cái mỏ con đĩ này mấy cái Cho nó bay luôn thàng tiền đạo đi Xong chỉ nhếch môi cười nhẹ nói Đợi đôi lúc cũng phải lên voi xuống cho tí Cho nó vui Yên ả mãi buồn chết Tên ơi rồi mời người đẹp xuống xe Nhìn vào căn nhà cấp 4 Rất đối bình thường tổ yên trở thấy hoang măng Có khi nào tên này giờ cho bắt cóc mình tới đây để hãm hiếp không? Sao tự dưng cô lại tin nó như vậy? Rõ ràng nãy hùng gấu gọi cho cô, sai gà ta đến đón cơ mà. Không hiểu mô tên gì, thôi, cứ vào đã. Nền gót giày xuống nền, Tổ Yên vẫn nhún nhảy từng bước, nhưng đôi chân có phần run lên, chứ không tự tin như trước. Tiếng hưng mac mà nhắc nhẹ. Vào đây nào, sếp đang chờ cô em trong này. Cánh cửa mở ra, Tô Yên tái mặt khi nhìn thấy gác đàn ông Mà mình đã thuê bữa trước đang quỳ phụ phục trước mặt hùng gấu Giờ thì cô đã hiểu Vì sao Hưng Mắc Ma đưa mình đến đây rồi Thoái cũng không được Mà Tiến cũng không xong Dường như đoán biết được tâm trạng của Yên Hưng Mắc Ma đua minh đen đay roi thoai cung khong đuoc ma tien cung khong xong duong nhu đoan biet đuoc tam trang cua uyen hung mac ma đat tay lên vai cô đẩy nhẹ Vào đi Báo cáo sếp, Em đã hoàn thành nhiệm vụ Ok chúng mày ra ngoài Để anh nói chuyện tình cảm với cô em này một chút Một câu nói đầy châm biếm và khách giáo Khác hẳn bộ dạng tợt nhà thường ngày Tô Yên hơi hoảng Mặt đã bắt đầu biến sắc Ấp úng Sao sao anh lại đưa em đến đây Hết hàm về phía kiên khủng Hùng gấu cười lạnh Anh có món quà đặc biệt cho em đây Hai người chào nhau đi Kiên khủng nhìn thấy Tô Yên thì như chút được gánh nặng Ngàn cân trên người Hắn nói nhanh Tô Yên Vì cô mà tôi bị hại thê thảm như thế này đây Tô Yên vẫn làm như mình vô can Lắc đầu khỏa quyết Anh nói gì lạ vậy Tôi không hiểu Cũng chẳng biết anh là ai Kiên khùng thấy Tô Yên định chối tội và đổ vấy cho mình Thì gần lên Cô em dễ quên nhỉ Rõ ràng cô là người thuê thằng này tìm cách hại con nhỏ kia Bằng chứng vẫn còn lưu dành dành ra Em có cần coi lại điện thoại không Phải ghi anh vẫn giữ đầy đủ đây này Vậy là hết Còn gì mà nói nữa Tô Yên cứng họng, nhưng hà trật nghĩ. Ờ nhỉ, có việc đếch gì mà mình phải sợ. Con Việt Hoa có vẻ là người nhà hung gấu đâu mà lo. Vậy nên hít một hơi dài nói cứng. Chuyện nhỏ như con thỏ, anh có cần phải nằm to như ha chot nghi không Hùng? Bộ con viet hoa co phai la nguoi nha hung gau đau ma lo vay đay la hit mot hoi là co can phai lam to nhu vay khong mà anh lo cho nó giữ như vậy? Vợ không phải, con cũng không. Chuyện này hơi lạ nha. Cứ nghĩ hùng gấu sẽ tén tỏ bởi câu khích tướng này của Tô Yên, nướng ánh chợt đánh mặt lại. Tố Yên đã chạm đúng vào nỗi đau của hắn. Lần này thì mày chết chắc rồi con. Hư lành một tiếng hùng gấu nói. Đúng, hùng gấu này đã thề. Bất cứ kẻ nào động vào người của tao, tao sẽ cho cái sống không bằng chết. Kiên khủng, mày đã cả gan làm nhục Việt Hoa. Thì đây mày tàn rồi. Còn Tố Yên, cô cũng trùng số phận. Biết Việt Hoa là ai không? Nó là con tao đấy. Là con gái tao. Hiểu chưa? Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết